Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không được, anh cúi đầu một cái Nắm tay cô lên Trôi mười ngón tay đan vào nhau Chúng ta về nhà đi Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám phụ sản Anh ôn nhu nói Thời hình dư nhìn anh gật đầu Vui mừng biết mình đã có thai Vẫn là rung động ở trong lòng cô Đứng thẳng dậy Đoàn thiên cần quay đầu nhìn về phía viên tiêu Dẫn thắng nam và lữ tư anh Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa các cô ấy về Viên Tiêu không thể từ chối mà mở miệng nói, anh gật đầu nói lời cảm ơn với Viên Tiêu, rồi sau đó dắt thời hình gì đưa ra ngoài. Đó chính là hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện cô nàng hàm lấy chồng giàu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thật là thư giãn khi nghe truyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện